Hiện giờ đang là tháng 11 năm 1997. Lớp này đã học tám thứ ba rồi, nhưng Liễu Nhớ thì vừa gia nhập chưa đầy 4 tháng. Hơn 3 tháng cũng đủ để cô quen biết tất cả các bạn cùng lớp. Tính cả cô thì tổng cộng có 12 người, năm nam, 7 nữ, hai phòng ngủ. Tiếng động ngừng lại, Văn Tử quyền đã treo xuống. Liễu Nhớ buồn tiểu nhưng cô cảm thấy có gì đó không đúng. Văn Tử Quyên không đi ra ngoài mà chỉ đứng yên trước giường.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 đứng trước giường của Tư Linh. Tư Linh ngủ ở tầng dưới của chiếc giường sát bên phải cánh cửa. Tầng trên để một số đồ linh kiện. Liêu Nhữ mong cô ta ngủ say rồi. Trừ nửa đêm mà thấy một bóng đen đứng ngoài màn ngủ kỳ bị hù chết mất. Là mộng du ư? Liêu Nhữ không được kế thừa sự gan dạ của Liêu Chi Dũng Cho dù trong lớp và Tú Quyên là người hợp tính cô nhất, cũng là người cô khắc phục nhất. Nhưng lúc này nhìn cảnh tượng trước mắt.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 tiếng đồ vật va và vào nhau vang lên thật ra rất khẽ nhưng lại làm cô kinh hoàng khiếp phía. liệu nhớ mở mắt thấy văn tú quyên xoay lưng lại với mình đứng trước trước tủ đặt cạnh cửa vai hơi run cô không dám nhìn tiếp nên lại nhắm mắt hai phút sau âm thanh ngừng lại cô cảm thấy văn tú quyên đang đi về phía mình màn ngủ của liệu nhớ bị vén mở cơ mặt của liệu nhớ không có rút da mặt lạnh tê tái cô nghe thấy tiếng ô hấp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 từng chút một. Lờ như nhắm mắt, hình dáng Văn Từ Quyên hiện ra trong bóng tối, ngũ quan vận vẹo, gương mặt sưng phồng, từng lọn tóc rơi lả tả. Đừng nghĩ về bạn mình như vậy, cô tự mắng chính mình, nơi khiếp sợ cuối cùng cũng thái lui. Màn ngủ lại được kéo về như lúc ban đầu, thời gian Văn Từ Quyên dừng lại chưa dư liệu nhớ ngắn hơn những người khác, chỉ khoảng một phút. Thành giường hơi rung, Văn Từ Quyên đang chèo lên chỗ ngủ của mình. 2h35 Liệu như không nhịn nổi nữa Cô dậy đi vệ sinh Lúc về phòng Cô khẽ khép cửa nhìn về phía giường của bàn tù quyên Màn ngủ đã được kéo rất nhanh ngắn Gần như không một kẽ hở Liệu như lần theo mùi cồn Bám vào tường rồi kỳ xuống Ghé sát tùng rát Mưa ánh sáng từ cửa kính mở chiếu vào Cô thấy miếng bông gòn bên trong Mùi cồn còn đến từ nơi khác nữa Ba ngăn phía trên tủ đang mở Ngăn đầu tiên có bài chiếc cốc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 Và khẽ gần đầu trào giao tiếp có chừng mực Không vô lễ cô không quá niềm nở Thật là trang nhã Liệu như nhỉ thầm Cô không hoặc theo được Khi chào hỏi với những người không thân Thì cô luôn thấy hồi hộp Và nói chuyện vũng về So với văn tù quyên Cô cảm thấy mình hệt như một con vị sâu xí Đây chính là phong thái quý tộc ư Nếu là đến đời thứ ba mới trở thành quý tộc được Mình không theo kịp rồi Khiến người ta bội phục hơn cả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 Sơ Tóc lại lướt qua má cô lần nữa, cô không nhịn được liếc sang khuôn mặt nghiêng của Văn Tú Quyên, gương mặt đỏ ửng vốn dĩ là một đường cao thanh tú, nhưng vài chỗ đã bắt đầu hiện ra những vết lồi lõm dị dạng, tóc cũng úa vàng sơ xác. Liễu Nhứ đột nhiên cảm thấy thương Văn Tú Quyên. "Cậu thật không sao chứ?" cô đột nhiên hỏi. "Tớ ổn mà." Văn Tú Quyên quay đầu lại, mỉm cười với Liễu Nhứ. Liễu Nhứ ngại ngùng rút mà nhắn tin ra,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 liệu nhứ lúng túng xin lỗi, văn tú quyền lại cười. sao cậu lại xin lỗi vậy? đã dọa cậu rồi phải không? thần ngại quá. liệu nhứ đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, tới tưởng cậu đang bông du. văn tú quyền hạ giọng nói chuyện, liệu nhứ đã quen nói nhỏ nhẹ nên cuộc đối thoại này của họ chẳng bị ai nghe thấy. văn tú quyền khẽ lắc đầu, liệu nhứ bèn hỏi rõ chuyện tối hôm qua là thế nào. Cô nghĩ Văn Tú Quyên đã khơi mào câu chuyện rồi thì mình cũng nên hỏi cho rõ ràng. Thế nhưng Văn Tú Quyên không trả lời, cô ấy rời mắt khỏi Liễu Như, liếc quanh phòng học cúi đầu. Mình lại lỡ lời rồi ư? Hỏi cô không nên hỏi, Liễu Như cảm thấy bất an. Sau đó, cô nghe thấy Văn Tú Quyên làm bằng một câu. Cái gì cơ? Liễu Như chưa nghe rõ, hoặc đúng hơn là cô nghe được một vài chữ.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 nhưng ngay sau đó lại là trận xấm xét đinh tai. nếu tớ nói trong phòng học này có người muốn đầu độc giết chết tớ thì cậu có tin không? giọng nói của văn tú quyên rất khẽ lẳng lặng đi vào tai cô. đầu độc giết cậu? văn tú quyên không trả lời mà đặt ngón tay trước môi ra hiệu im lặng. cô ấy cầm dao giải phẫu lên y nói rằng liệu như có thể bắt đầu đọc nội dung trong cuốn sách giáo trình viết về khoang ngực. cả khoảng thời gian sau đó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 luôn kể cái bên mình hoặc là đầu độc liều lượng ít nhưng nhiều lần vậy đến văn Tử quyên mới nghi ngờ bạn cùng phòng mình là người ít bị nghi ngờ nhất nhưng không phải vì mình là bạn của văn tú quyên mà mình mình chỉ mới chuyển vào phòng ngủ tập thể chưa đến 2 tuần nghĩ đến điều này khiến luyến nhớ cảm thấy rất không thoải mái trong khoảnh khắc đó cô bắt đầu hoài nghi không biết văn tú quyên có thật sự xem mình là bạn hay không thế nhưng cô nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đáng ghét ấy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 Rằng Văn Tục kiên không muốn bàn về chuyện đó Trong căng tin Liệu Nhứ và Văn Tục kiên lần lượt ngồi xuống Xung quanh họ Tiếng len keng của muỗng chạm vào chén Ngày càng vơi đi Để lúc trước bàn ăn dài không có ai khác nữa Thì Liệu Nhứ không nhịn được Hạ giọng hỏi Câu thường thất ư Văn Tục kiên hỏi ngược lại Ơ, thế không phải thật hả Liệu Nhứ kinh ngạc Hay nghĩ nó không phải là sự thật Thì sẽ tốt hơn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 nói chuyện nhỏ tiếng, rồi quầy díu rít. Sau với ban nãy còn màn tim mắn nghi, thì giờ đây trong lòng cô cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo. Cô đã nắm chắc sáu, bày phần, rằng kẻ hạ độc thật sự có tồn tại. Một lúc sau, tiếng nói chuyện nhỏ dần rồi đen khẩn cấp lần lượt tắt. Bóng tối chưa từng đáng sợ đến vậy. Nó lướt trọn cả căn phòng. Từ nay trời không có sao. Ngoài ô cửa sổ băng tủy tinh, vàng lên tiếng lốp đốp. Thì ra trời mưa.